Chương 196. Quan Đông lão gia cứ lặng lẽ biến mất ngay trước mắt tôi như thế. Mặt gã tóc húi cua vẫn lạnh te, dương súng lên, tỏ ý bảo tôi tiến vào. Tôi hơi do dự, gã rất khoét nổ một phát súng ngay cạnh chân tôi. Chỗ trúng đạn đá vụn văng tung tóe. Tôi giật mình nhảy cưỡng lên. Gã lại dơ súng lên, Lần này nòng súng nhắm thẳng vào tôi, tôi cắn răng, chửi thầm ghẽ một câu, kéo mạnh xe ra, chẳng buồn nhìn mà nhảy thẳng vào. Vốn tưởng trong xe chắc chắn sẽ có quái vật nào đó ẩn nấp, hoặc ít ra cũng phải là một sát thủ. Vậy mới có chuyện bao nhiêu người vào thì chết bấy nhiêu, âm thầm lặng lẽ như thế. Nào biết được, tôi đột ngột nhảy vào mới phát hiện ra là toan rồi. Hùng xe đã bị người ta động tay động chân, ghế dưới đáy xe đã bị tháo rời, để lộ ra một cái hố lớn đen ngòm, không biết thông tới đâu. Chẳng trách bao nhiêu người vào xe xong đều mất dạng, có lẽ đã rơi luôn xuống đây rồi. Tôi rất hối hận, lúc nhảy vào cũng không nhìn cho kỹ, chẳng có cơ hội lấy lại thăng bằng, muốn kêu lên một tiếng cũng chẳng kịp, chân đẹp vào khoảng không rơi thẳng xuống phía dưới. Hố rất sâu, tôi cảm thấy người nháy mắt đã mất trọng tâm, rơi thẳng xuống. Độ cao khoảng hai tầng nhà, vẫn chưa chạm đáy. Tôi nghĩ bụng, toang rồi, toang rồi. Phen này ngã thành đống thịt nát như tương, toàn thân không bám víu được vào đâu, liều mạng gào lên. Vừa gào lên như vậy, người bỗng rơi oành xuống đất. Tôi nhắm chặt mắt, móng tay cắm sâu vào da thịt. Vốn nghĩ phen này chắc chắn phải thịt nét xương tan. Không biết đau đớn đến thế nào. Nhưng bất ngờ thay, lần này nặng nề ngẽ xuống, hình như không đau, dưới người còn hơi mềm mềm. Chuyện gì đấy? Mở mắt ra, thấy mình như đang lững lờ trôi giữa trời. Tôi hết hồn, tưởng đã đến thiên quốc rồi. Tay sờ soạng một chút, không phải, đây là dây thừng. Hóa ra có người đen một tấm lưới lớn dưới đáy hố. Đỡ được tôi. Chẳng trách không ngã chết. Tôi lại cúi đầu nhìn. Có mấy người đứng bên kia đang vui vẻ cười nhìn tôi. Đầu tôi nổ oành một tiếng. nghẹn họng chân trối. Đợ... Đông... Đông ra! Người đứng bên dưới chính là cậu. Người bên cạnh đang nheo mắt nhìn tôi rõ ràng là Bạch Lãng. Bạch Lãng khoát tay. Lập tức có mấy người bước qua, nhanh nhẹn đỡ tôi xuống. Tôi kích động muốn khóc, vội vàng chạy tới trước mặt cậu như vẫn chưa tin vào mắt mình. Cậu tôi vẫn ung dung như thế, chẳng khác gì ngày trước, mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhìn đông ra, lại không biết nên nói gì. Ông vỗ vai tôi. Gọi cậu đi, lần này để con phải chịu khổ rồi. Bên cạnh có người giọng khàn khàn cất lên. Hứa, <cười> Cháu trai anh tốt với anh thật đấy Tôi quay lại nhìn Người đó là quen đông lão ra Ông ấy ngồi dưới đất Cầm một chai thuốc hít Cọ dưới mũi Sau lưng ông ấy Có mấy gã đầu đinh bị trói chặt Miệng bị nhiết rẻ Ở đó ú e ú ớ Tôi hơi vỡ ra Cậu Những chuyện này đều do mọi người sắp đặt trước Cậu tôi gật đầu Lúc này có người đứng cạnh tiếp lời Không thu xếp trước Sao bọn tôi có thể dâng cậu đến chỗ bọn họ Tôi ngoảnh lại nhìn Ông già đang cười híp mắt đó Lại là bạch sư phụ Tôi nguyện miệng cười Cậu vỗ vai tôi Tiểu thất Giờ không có thời gian nói nhiều với con như vậy Chúng ta phải xuất phát ngay Con có thắc mắc gì Hãy hỏi cậu trên đường Dứt lời cậu sải bước Đi về phía chiếc xe Việt rẽ đằng trước Chiếc xe này rất to có thể chở được 7-8 người. Bạch sư phụ lái xe, Bạch lãng ngồi ở ghế phụ. Tôi và cậu ngồi giữa, đằng sau có 3 người, toàn những gương mặt lạ lẫm. Có lẽ là người cậu đưa từ bên ngoài đến. Xe đi chưa được bao xa, Bạch lãng hô lên. Bịt hết tai vào! Tôi không biết có chuyện gì, cũng bịt tai theo mọi người. Ông ta vê một thiết bị trong tay, bên cạnh bỗng vang lên một âm thanh rất lớn, Luồng khí mạnh đẩy xe sang một bên Bạch sư phụ mắng Bạch lãng Thằng nhãi chết tiệt này Đã nói bao nhiêu lần rồi Đây là Tây Tạng Không phải nội mông các anh Anh dùng thuốc nổ bừa bãi thế Vớ vẩn làm tuyết lở đấy Bạch lãng vẫn cười chẳng hề gì Ông ta mở cửa xe Ném thứ kích nổ ra ngoài Tôi còn biết Vừa rồi Bạch lãng sợ chúng bám theo bọn tôi nên đã đặt thuốc nổ trong chiếc xe kia từ sớm, giờ thẳng tay cho nổ luôn. Tôi hơi lo, không biết liệu cơ tiểu miễn có vừa hay ở gần xe, bị ngộ thương hay không, nhưng ngại hỏi, chỉ đành tìm chuyện thay đổi tâm trạng. Tôi hỏi cậu, mộ ưng bắc tạng rốt cuộc là sao? Sao họ đến Tây Tạng, gói bưu kiện chuyển phát chậm cho tôi lại là thế nào? Hỏi xong những điều này, Cả xe lặng ngắt. Không ai nói chuyện. Bạch Lãng châm điếu thuốc ngậm trong miệng. Cậu tôi trầm ngâm mãi, cuối cùng mở miệng. "Tiểu Thất, trước đây cậu hỏi con, con người có nên săn bắt không? Giờ cậu hỏi con, ở góc độ sinh học, người có gì khác động vật?" Tôi đáp, "Có lẽ là đều như nhau." Không phải mọi người vẫn hay bảo con người là động vật bậc cao còn gì? Cậu gật đầu. Vậy con có từng nghĩ loài động vật bậc cao là con người cao cấp hơn động vật bình thường ở điểm nào không? Trong đầu tôi lập tức hiện lên một câu trong sách chính trị. Điểm khác biệt giữa con người và động vật là con người có thể đứng thẳng mà đi lại, có thể dùng công cụ để tạo ra công cụ. Tôi ngẫm nghĩ... Nếu trả lời như vậy thì nghe khoa trương quá, nên đã đổi cách trình bày. Con thấy so sánh người và động vật, đầu tiên là phương diện ngôn ngữ, mọi người có thể giao tiếp tự do, cao cấp hơn động vật nhiều. Kế đó là con người có sức sáng tạo hơn, thích suy nghĩ tìm tòi, kết hợp sự sáng tạo của mọi người, phân công hợp tác, dần dần sẽ chiếm ưu thế hơn so với động vật. Cậu gật đầu tiếp tục giảng giải Vậy con đã từng nghĩ tới chưa? Con người sáng tạo hơn động vật, thiên phú ngôn ngữ tốt hơn. Vậy chúng ta cùng giả sử, nếu có một loài động vật cũng sáng tạo y như con người, thiên phú ngôn ngữ cũng tốt. Vậy chúng sẽ thế nào? Vấn đề này hơi luận quẩn. Tôi nghĩ đi nghĩ lại. Từ góc độ con người mà nói, loài người ban đầu đều mù mè mù mờ, giống như rã thú. Chỉ dựa vào bản năng để săn bắn, sau đó, một người vượt trội xuất hiện. Người đó bắt đầu thử dùng vũ khí, dùng gậy gộc để đánh, lấy đá đập. Mọi người học theo, cuối cùng tạo ra vũ khí. Một người như thế, đứng giữa đám đông sẽ được gọi là gì? Rất rõ ràng, đó là thủ lĩnh bộ tộc loài người. Vậy chúng ta đổi sang động vật. Nếu có loài động vật sở hữu trí tuệ cao, vậy nó cũng trở thành chúa tể trong thế giới động vật cậu gật đầu khen ngợi. Con nói rất chính xác, việc chúng ta đang làm hiện giờ là tìm loài động vật sở hữu trí tuệ cao đứng đầu này. Chương 197. Lời của cậu khiến tôi như hiểu ra gì đó, nhưng vẫn rất mông lung. Theo như cậu nói, Họ đang liên lạc với thủ lĩnh nhóm động vật trí tuệ cao một cách bí mật. Điều này có thể giải thích cho việc tại sao phải tới Lang Thành Âm Sơn, Hang rắn Lan Thương hay Mộ ưng Bắc Tạng sắp tới đây. Có điều tôi vẫn không hiểu, họ tìm thủ lĩnh nhóm động vật trí tuệ cao làm gì? Trong nhận thức của tôi, con người săn bắt dã thú, dã thú cũng tấn công con người. Quan hệ hai bên từ trước đến nay đều là một sống một chết. Chẳng lẽ còn có sự hợp tác gì đó. Nói vậy, năm đó Lang Thành Âm Sơn đã đóng vai trò gì trong lịch sử? Nghĩ tới những bức bích họa nhìn thấy trong Lang Thành Âm Sơn năm đó, bộ tộc dựa vào loài côn trùng sống cộng sinh với bầy sói để đánh bại bộ tộc bên ngoài xâm lược. Chẳng lẽ năm đó, dưới sự lãnh đạo của bầy sói, nhân dân Trung Quốc đã chiến thắng quân xâm lược Nhật? Thế này cũng điêu quá đấy. Ngẫm đi ngẫm lại, không được. Những chuyện này phải hỏi cậu, chỉ có cậu rõ nhất. Cậu thấy tôi tỏ rõ quyết tâm truy hỏi đến cùng, bền than thở. Thực ra, những chuyện này cậu cũng không tường tận. Chỉ có thể kể cho con nghe những gì cậu biết thôi. Nói đến những chuyện này thì rất phức tạp. Cậu chỉ có thể kể đại khái. Có điều, nói thế nào cũng có cảm giác giống chuyện cổ tích. Ban đầu cậu nghe được cũng cảm thấy rất ngớ ngẩn. Vậy đi, cậu kể cho con nghe chuyện ông ngoại con nói với cậu năm đó, tin hay không tùy con. Tôi kích động muốn chết, tìm kiếm bao lâu như vậy, cuối cùng chân tướng cũng lộ ra rồi sao? Tôi ngồi thẳng dậy, ngồi thề thốt, đảm bảo hết lần này đến lần khác, cho dù cậu nói gì tôi chắc chắn sẽ tin. Dù cậu bảo tôi vốn không phải cháu mình Tôi thực ra nhảy từ khe đá ra Tôi cũng chấp nhận Về sau đổi tên thành tôn ngộ không Cậu cười khổ Lắc đầu liên tục Cậu trầm ngâm một lát Rồi cuối cùng cũng nói ra toàn bộ sự việc Cậu nói Thực ra vào thời thượng cổ Con người vẫn ăn tươi nuốt sống Về cơ bản không khác gì động vật Đều ăn thịt sống Uống nước lã Sống như khỉ Về sau, con người dần tiến hóa, Bắt đầu đứng thẳng đi lại Kế đến, các đời thủ lĩnh dạy loài người Sử dụng các loại công cụ Bắt đầu tạo ra vũ khí Đánh lửa, cày cấy, xây nhà Cứ vậy, khả năng sinh tồn của con người Ngày càng mạnh mẽ Các bộ tộc cũng ngày càng đông đúc Hình thành giống loài có linh tính nhất trong vạn vật Nhưng con có từng nghĩ Ban đầu, người thú như nhau đều dần dần tiến hóa từ động vật cấp thấp. Tại sao các loài khác không tiến hóa đến mức độ như con người hoặc vượt trội hơn loài người? Theo học thuyết tiến hóa của Darwin, chúng ta có thể suy đoán vì con người quá yếu ớt, không có nanh vuốt sắc bén như rã thú, trên cơ thể cũng không có lớp lông da dày. Nếu không biết dùng não tư duy, sẽ nhanh chóng bị tuyệt chủng. Môi trường tự nhiên khắc nghiệt đã ép con người buộc phải tư duy, từ đó bắt đầu tiến trình văn minh nhân loại. Nhưng tiểu thất à, con có từng nghĩ, trong một thời kỳ đẳng đẳng như thế, không có một loài nào tiến hóa được như con người sao? Thử nghĩ một chút, nếu một loài dã thú sở hữu nanh vuốt sắc bén mà trí tuệ cũng tương đương với con người, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu lấy một ví dụ, trong The Lord of the Rings, nếu như quân quái vật đột ngột xuất hiện ở thôn làng con người mà không có bất kỳ tiên phù thủy nào bảo vệ, thì sẽ dẫn đến một tình cảnh thế nào? Rất đơn giản, con người sẽ nhanh chóng bị giống loài trí tuệ cao đánh bại, hoặc bị nô dịch, hoặc bị tiêu diệt. Thực ra, vấn đề chúng ta đang nghĩ tới bây giờ. Nhóm người trí tuệ đầu tiên cũng chính là thủ lĩnh loài người đã từng nghĩ tới, đồng thời bắt đầu gia tăng phòng bị. Ban đầu, họ tập trung lượng lớn thợ săn, bắt đầu săn con đầu đèn trong bầy rẽ thú, muốn giết cá thể mạnh nhất nhằm trì hoãn sự tiến hóa của giống loài này. Sau đó, họ phát hiện ra cách này không hề hiệu quả. Vì sau khi giết một con đầu đèn, trong tộc sẽ lập tức tiến cử một con đầu đèn mới, Giết kiểu gì cũng không hết được Vậy phải làm sao? Về sau, trải qua hàng trăm hàng nghìn năm suy ngẫm Người ta đã đưa ra một quyết định mà thời nay không thể tưởng tượng nổi Đó chính là Chọn một số trẻ sơ sinh gài vào các loài Để dã thú nuôi chúng lớn khôn Vì sau khi những đứa trẻ này lớn Đại não phát triển hoàn thiện Càng thông minh Nên mau chóng trở thành thủ lĩnh trong các loài Lại vì chúng vốn là người, nên sau đó đàm phán những hợp tác liên quan sẽ có được những lợi thế nhất định. Cách này ban đầu thực sự có hiệu quả. Sau khi đưa những đứa bé vào hang ổ các loài thú, có một số được thú mẹ nuôi nấng, dần dần trưởng thành. Những đứa trẻ này sống với dã thú từ nhỏ, nên người cũng mọc lông đen dày, đi lại bằng kẻ chân và tay, ăn thịt sống, uống máu tươi trong chẳng khác dễ thú bình thường. Do nẻo bộ con người có ưu thế tự nhiên, sau khi chúng lớn lên, chúng nhanh chóng chiếm được vị trí có tiếng nói, trở thành người bên cạnh thủ lĩnh. Nhưng đợi đến sau khi chúng trưởng thành, chúng bắt đầu suy nghĩ, cũng phát hiện ra mình và dễ thú không giống nhau, bắt đầu chủ động tiếp cận loài người, cuối cùng biết được thân phận thật sự của mình. Lúc mới đầu, những đứa trẻ này thực sự đem lại những thành quả rất tốt. Dưới sự thống trị của chúng, sự khống chế của loài người với các loài khác đã đạt tới trạng thái tuyệt đối. Con người muốn làm gì, các loài khác cũng đều đồng ý vô điều kiện. Muốn giết, muốn lóc ra, cắt thịt đều nghe hết. Kết quả đến cuối cùng đã xảy ra một chuyện. Có một đứa trẻ được đưa tới chỗ loài khác. Sau khi khôn lớn, không hề chấp nhận thân phận con người của mình. Ngược lại, còn thấy loài người đã bỏ rơi mình trước, lại còn muốn người đó làm nô dịch cho các loài khác. Thật sự quá ác độc, bắt đầu tiến hành làm phản. Có thể nói, lần làm phản này cực kỳ thành công. Thủ lĩnh loài người của các loài đã sớm bất mãn với việc con người tự ý sâu xé tộc của chúng. Giờ biết được cách làm của con người thì càng thịnh nộ quyết định thống lĩnh các giống loài và khai chiến với con người. Con người sao có thể là đối thủ của rã thú, mau chóng thua liện xưởng, bị đuổi khỏi rừng núi, bị ép di rời đến đồng bằng. Con người nhận thấy cách này không hiệu nghiệm nữa, cũng nghĩ ra một cách, đó là bất kể những người kia có địa vị cao cỡ nào trong các loài, sau khi họ già yếu chết đi, lũ giã thú không còn thủ lĩnh có trí tuệ, Chẳng mấy mà suy bại. Do đó, họ bắt đầu bảo vệ trẻ sơ sinh một cách rất nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chúng không rơi vào tay rẽ thú. Thủ lĩnh loài người của các loài không ngu, họ mau chóng nhìn thấu âm mưu của loài người, đồng thời tức tốc lên kế hoạch chăn đánh con người. Thời nay nhìn vào, quyết định này chắc chắn là cực kỳ độc ác và dã man. Thật không ngờ được Hàng trăm nghìn năm trước đã bắt đầu. Chương 198. Những thủ lĩnh con người trung thành với dã thú để đối phó với loài người đã dùng một kế hoạch người thời nay khó bề tưởng tượng nổi. Kế hoạch đó là họ cướp đi rất nhiều thầy mo. Bắt các thầy mo nghiên cứu Kết hợp con người và động vật, tạo ra một tộc mới sở hữu trí tuệ của con người và thân thể của động vật. Sau đó, để tộc mới này dẫn dắt động vật đấu tranh với con người. Kết hợp con người và động vật, nghe hơi giống thí nghiệm gen bí mật của nhà khoa học điên trong phim khoa học viễn tưởng, tạo ra người rồi người ké mập gì đó kiểu vậy. Thật ra, mấy trăm nghìn năm trước, đã có người bắt đầu thí nghiệm kiểu này, Có điều giống như người Trung Quốc thời cổ dùng Đông Y, người nước ngoài dùng Tây Y. Con người thời cổ cũng có khoa học của riêng mình. Thời đó, không hề có bác sĩ. Con người ốm đau, bệnh tật, ngoài dựa vào chút cây thuốc sơ xài, đa phần đều trông chờ vào thầy Mo làm phép để cứu chữa. Thầy Mo cũng là một trong những người quan trọng ở bộ tộc. Nhiều thầy mo trong các bộ tộc đều bí mật nghiên cứu những loại thuốc không tưởng. Những loại thuốc đó có những tác dụng rất kinh khủng. Bây giờ nghe như chuyện cổ tích vậy. Kể đến đây cậu cũng thấy quá hoang tưởng nên giải thích cho tôi một chút. Cậu nói những thứ này nghe như khoa học viễn tưởng. Thực ra khi con thay đổi góc độ suy nghĩ, giống như tục dẫn xác nuôi sâu độc ở tương tây trung quốc từ xưa. Việc nuôi me phổ biến khắp một dải nam dương, những thứ này đều được truyền lại từ những thầy mô thời xưa. Về những chuyện kỳ lạ này, khoa học hiện đại không thể giải thích, nhưng cũng không thể phủ nhận. Chúng thực sự tồn tại, đồng thời cũng tồn tại những ma lực khó lòng hình dung. Thực ra, lúc này, cùng với dòng chảy thời gian, sự ngăn chặn nghiêm ngặt của chính phủ và những bất ngờ của người truyền thụ Nhiều phép thuật của Thầy Mo Thần Bí đã thất truyền, nhưng ở thời kỳ thượng cổ, những phép thuật đó là những kỹ thuật hữu dụng nhất. Từng rất phát triển, đến bước khoa học hiện đại khó tưởng tượng nổi. Thời ấy, họ đã trải qua mấy trăm, thậm chí hàng nghìn năm nghiên cứu. Họ cuối cùng cũng nghiên cứu ra một bí thuật. Bí thuật này có thể kết hợp con người và động vật từ đó tạo ra một tộc sở hữu trí tuệ của người và cơ thể của động vật hoàn toàn mới. Có thể thấy một cách rất dễ dàng và rõ nét, tộc mới đã nhanh chóng chinh phục được các loài nhờ vào cơ thể cường tráng và đại não phát triển của mình, trở thành thủ lĩnh muôn loài và bắt đầu đối chọi với con người. Cứ vậy, hai bên bắt đầu chiến tranh quy mô lớn, cả hai đều tổn thất nặng nề, sau đó quyết định đàm phán hòa bình Kết quả của cuộc đàm phán hòa bình là Con người không thể lấy thú rừng làm nguồn thức ăn chính Phải khai khẩn ruộng đất Trồng trọt hoa màu làm lương thực chủ yếu Dã thú cũng phải ngoan ngoãn sống trong rừng sâu Không được chạy ra ngoài vô cớ làm hại con người Hai bên chia ra khu vực sống của loài người Khu vực sống của động vật Và khu vực hòa bình chung cứ như thế người và thú bắt đầu khoảng thời gian trăng mật nhưng cảnh đẹp chẳng bền lâu sau khi con người khai khẩn trồng trọt đã phát hiện ra loại thức ăn này ổn định và dễ thu hoạch hơn việc giết chóc động vật do đó họ tức tốc sinh sôi nảy nở dân số loài người bắt đầu tăng chóng mặt thời kỳ này tuổi thọ của con người thực ra rất ngắn Nghiên cứu của các nhà khoa học về người vượn Bắc Kinh ở Chu Khẩu Điếm chứng tỏ 40% người cổ, tuổi thọ dưới 40, tuổi thọ trung bình chỉ bằng 1 phần 5 người hiện đại Mà động vật thời đó, tuổi thọ rất cao Ví dụ như voi có thể sống đến 120 năm, quẹ có thể sống 100 năm, khỉ có thể sống 50 năm, cá chép có thể sống 60 năm Đến rắn lớn cũng sống được 20-30 năm. Vậy nên con người thời đó bắt đầu nghiên cứu lý do tuổi thọ mình ngắn. Tại sao tuổi thọ của động vật lại keo hơn con người? Cậu giải thích cho tôi thêm lần nữa. Thực ra, vấn đề mạng sống ở bất kỳ thời đại nào cũng quan trọng. Nhất là vào lúc khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, không ai không muốn kéo dài tuổi thọ của mình. Còn về tuổi thọ dài ngắn, tôi từng hỏi chuyên gia nghiên cứu về sự sống của Viện Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Chuyên gia giải thích cho tôi, sinh mạng là thứ vĩ đại nhất, bí ẩn nhất trên hành tinh này, không ai có thể hiểu thấu được. Thậm chí trong suốt mấy nghìn năm nghiên cứu, chúng ta thậm chí cũng không thể giải thích được sinh mạng đến từ đâu, tiếp diễn thế nào. Càng không có cách gì giải đáp được câu hỏi về sự tiếp diễn của sinh mạng. Nhưng theo những số liệu nghiên cứu được các nhà khoa học thống kê hàng trăm năm, thực ra sinh mạng cá thể không quan trọng. Quan trọng là làm thế nào để tiếp tục duy trì nói giống. Ông ấy lấy một ví dụ với một sinh vật. Sau khi ra đời sẽ sở hữu một nguồn năng lượng. Năng lượng đó cũng sẽ phân tán trong quá trình lớn lên, giả đi, bệnh tật của sinh vật, đợi đến khi nguồn năng lượng hoàn toàn biến mất. Sinh vật tất sẽ chết Vậy chúng ta cùng giả sử Năng lượng này là mức 100 Vậy nó được phân phối thế nào? Ông ấy nói Với sinh vật chỉ có một bộ phận năng lượng rất nhỏ Được dùng để duy trì sinh mạng, Giữ gìn nét xuân Tiếp tục tồn tại Trong đó phần lớn năng lượng được dùng Để tiếp nối sinh mạng, Sản sinh đời sau Nói theo cách khác Là vừa ra đời, sứ mệnh lớn nhất của sinh vật đã được quyết định, đó là sản sinh tiếp nối đời sau. Ăn uống, giết chóc, vận động, chữa trị, những điều này nhằm duy trì mạng sống của bản thân, thực ra đều là chuẩn bị cho việc sản sinh đời sau. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, gen của sinh vật sẽ ngừng việc kéo dài sự sống của nó, tránh lãng phí không cần thiết. Sau đó, cá thể này sẽ chết. Vậy nên, từ góc độ này mà nói, trừ phi cá thể động vật có thể dùng phần lớn năng lượng vào việc duy trì sinh mạng, bằng không mãi mãi không thể trường sinh bất lão. Nhưng lúc đó, người cổ đại tất nhiên không thể nào có được những số liệu rõ ràng này. Họ chỉ có thể tiếp tục dựa vào phép thuật của thầy Mo để nghiên cứu sinh mạng. Cũng vì dùng những cách khó lòng tưởng tượng nổi, nên họ cũng phát hiện ra những bí mật của sự sống. Họ phát hiện những động vật có hoạt động chậm chạp luôn có sự sống trường tồn hơn hẳn. Ví dụ như rùa biển chậm chạp ở những đảo nhiệt đới tuổi thọ luôn là 300 năm. Rùa thường chỉ có tuổi thọ 20-30 năm. Voi di chuyển chậm chạp có tuổi thọ hơn 100 năm. Dựa vào điều này, họ bắt đầu học theo phương pháp này như thở kiểu rùa trong đạo giáo, luyện ngồi thiền hít thở, giảm nhịp tim, giảm chậm quá trình trao đổi chất để kéo dài tuổi thọ. Người cổ đại nghiên cứu khí công cực kỳ chuyên sâu, trải qua nhiều đời kế thừa và cải tiến, cuối cùng hình thành một kỹ thuật hoàn chỉnh. Trung Quốc có một giai đoạn lịch sử cực kỳ thần bí, đó là Hạ Thương Chu Thời Thượng Cổ. Thời kỳ này từng có một nền văn minh rất kỳ lạ, Kỳ lạ đến nỗi người ta không thể tưởng tượng nổi. Thông qua những di vật văn hóa đào được, có thể nói rằng nền văn minh đó rất quái lạ. Một mặt cực kỳ phát triển, dùng khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể phục chế nguyên vẹn. Một số lại cực kỳ lạc hậu, trong quê cạch thô sơ. Nhưng dù thế nào, các nhà khoa học hiện đại kinh ngạc phát hiện, thời thượng cổ, Người cổ đại đã thực hiện một giấc mơ mà người hiện đại không dám tưởng tượng. Đó là họ đã giải mã sinh mạng thành công. Chương Họ đã giải được mật mã sinh mạng. Tôi hết hồn. Sao có thể, chẳng lẽ ý là họ có thể trường sinh bất lão sao? Cậu nói. Trường sinh bất lão thì không thể, có điều sẽ kéo dài sinh mạng. Con biết Bành Tổ thời cổ đại không? Tôi chính là người sống đến 800 tuổi trong truyền thuyết. Cậu gật đầu. Bành Tổ là một người có thật, ông ta sinh ở thời thượng cổ, người thời vua nghiêu, trong quốc ngữ và sử ký đều có ghi chép. Tôi kinh ngạc. À, chẳng lẽ ông ta thực sự sống đến 800 tuổi? không thể nào. cậu. chuyện thời thượng cổ không dám nói chắc chắn, còn cứ lấy mấy di vật văn hóa đào được bây giờ ra nói. những món đồ từ sau thời nhà Tần, có tinh xảo đẹp đẽ đến đâu cũng là đồ do người làm ra, không thể tốt đến mức vượt khỏi lẽ thường. những món đồ thời thượng cổ được đào lên đều là hiện vật cổ, không thể xếp theo lẽ thường. Cậu từng thấy mấy món đồ thượng cổ ở chỗ ông chủ người Hồng Kông nuôi mình, không dám tin luôn. Tôi tò mò. Cậu, đó là thứ gì? Kiếm cổ hay gương đồng? Cậu tôi lắc đầu. Đều không phải. Tôi... Vậy là gì? Cậu tôi nghĩ ngợi, bảo. Giống một chiếc máy bay. Tôi... Hả? Cậu tôi lại thêm một câu hoặc là giống phi thuyền vũ trụ. Tôi vãi nồi. Cậu cười khổ. Con không tin được phải không? Thực ra cậu cũng không dám tin. Nếu cậu không thấy tận mắt, có đánh chết cậu, cậu cũng không tin. Tôi hỏi dò. Cậu, vậy phi thuyền bay thật luôn ạ? Nó hình gì? Có giống phi thuyền hiện đại của chúng ta không? Cậu tôi lắc đầu. Không giống... Cơ bản không nhìn ra đó là một thứ bay được. Tôi hỏi Vậy đó rốt cuộc là gì? Cậu tôi Thứ đó ấy trông giống như quen tài. Vãi? Quen tài ạ? Cậu tôi gật đầu. Thứ đó làm bằng kim loại trông giống một cỗ quen tài trong ngoài bít kín. Sau này bọn cậu mời rất nhiều chuyên gia người nước ngoài tới dùng hết cách cũng không mở ra được. Sau nữa Trong một lần bọn cậu đi săn, vô tình có được một bức tranh vẽ thứ tương tự như thế, đánh dấu một chỗ kiểu như cửa. Bọn cậu mời chuyên gia đến, cắt men theo cái cửa này bằng tia laser, thế mới mở được cái quen tài ra. Tôi... Trong quen tài đó có người không? Cậu lắc đầu, quen tài trống. Tôi... Vậy sao biết được thứ đó là phi thuyền ạ? Cậu nói, mở cái quen tài ra mới phát hiện, bên trong vẽ một bức tranh hệ hành tinh sắc nét. Chuyên gia giám định xong bảo, đó là một bức tranh cực kỳ chính xác về hệ hành tinh của giải ngân hà. Tôi hơi ngập ngừng. Chỉ dựa vào bức tranh này cũng không thể chứng tỏ thứ đó là phi thuyền mà, không chừng người cổ đại ăn may tự vẽ bừa ra thôi. Cậu gật đầu. Trong quen tài có một thiết bị năng lượng bằng chì, bên trong đã khô kẹn. Bọn cậu làm theo hướng dẫn trong bức vẽ, đổ một phần ba giọt thủy tinh vào thiết bị. Quen tài đột nhiên có phản ứng, bùng lên một nguồn năng lượng cực lớn, phóng thẳng ra ngoài, đâm thủng nóc nhà Bay một mạch đến mặt biển cách hơn mấy trăm cây số mới rơi xuống. Về sau, bọn cậu phải nhờ đến nhiều mối quen hệ mới tìm được một chiếc thuyền trục vớt. Vớt nó về Từ đó về sau Chiếc phi thuyền này bị đóng kín Không bao giờ dám lấy ra thí nghiệm thực tiễn nữa Tôi nghe như chuyện khoa học viễn tưởng Bèn hỏi cậu Cậu Cậu có chắc thứ mọi người tìm thấy Không phải là phi thuyền của người ngoài hành tinh không Cậu tôi cười khà khà <cười> Nhóc con đọc nhiều tạp chí Nghiên cứu UFO quá à Đâu ra lắm người ngoài hành tinh thế vả lại, sao con biết đó là người ngoài hành tinh chứ không phải người cổ đại ngày xưa? Con người đã có lịch sử mấy nghìn năm rồi, nền văn minh hiện đại mới có năm 60 năm. Ai biết liệu có phải mấy trăm nghìn năm trước con người đã nắm được những kỹ thuật còn phát triển hơn cả bây giờ, sớm đã lên rời xuống bể, trở thành nhóm người ngoài hành tinh đầu tiên? Nghĩ cũng phải, tôi ngận đầu đang muốn hỏi cậu về chuyện lúc nãy, cậu nói người cổ đại đã giải mã được bí mật của sinh mạng là sao? thì chợt thấy bên ngoài gió lốc nổi lên, gió to kinh hoàng, thổi những tảng đá to bằng người lăn lông lốc trên mặt đất. Bạch sư phụ cẩn thận dừng xe ở một vách đá trơn nhẵn, neo lại đó tránh gió. Tôi, gió ở tây tạng lớn thật. Chẳng trách người ta bảo ở Tây Tạng cứ nổi gió là mấy con bò lại rơi từ trên núi xuống. Không có ai đáp lại, một bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm cả xe. Kế đó, trên bầu trời vốn xanh ngắt, đột nhiên xuất hiện hàng đám mây đen khổng lồ, nhanh chóng kéo đến, trời bỗng chốc tối sầm. Cậu tôi vội nói một câu. Tiểu thất, lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì, con cũng không được nói gì. Càng không được sợ hãi Cứ theo cậu là được Tôi nghe ra được sự hoảng sợ Trong giọng cậu vội hỏi Cậu à Rốt cuộc làm sao thế Lúc này chỉ nghe oành một tiếng Như thể có quái vật nào đó Rơi xuống nóc xe Chấn động đến nỗi Khiến cả chiếc xe nghiêng nghiêng nhẹ ngẹ một hồi Mạch lãng thấp giọng nói Đừng nói chuyện nữa Còn quái vật đó Đứng trên nóc xe một lát Đi đi lại lại, đập nóc xe như mặt trống. Tôi co người trong ghế, không dám ho he lấy một tiếng. Lát sau, con quái vật cuối cùng cũng thấy chán, nhảy oành xuống. Tôi len lén nhìn ra ngoài, bên ngoài trời đang tối mịt, tối như vậy mực, gần như không nhìn được gì. Lúc này, Bạch Lãng ném cho tôi một chiếc áo khoét, không biết làm từ vải len gì mà nó rất dày, len sù hết cả lên. Sờ vào rất dặm tay Lớp bên ngoài sờ vào như lông vũ Lại gai gai như có vậy Trong xe không bật đèn Nên cũng không nhìn ra Nó rốt cuộc là thứ gì Bạch lãng lại ném cho tôi Một thứ tựa tựa mũ nồi Thì thầm Tiểu thất Mau mặc cái này vào Lát nữa thôi là bọn quái vật sẽ tới Không mặc cái này Chúng móc một cái là cậu lòi ruột luôn đấy Tôi nào dám chậm trễ, thoát cái đã mặc áo khoác lên, lại quấn chặt cái áo vào người theo lời Bạch Lãng. Mấy người đông ra Bạch Lãng cũng mặc hết áo khoác vào, tất cả chờ đợi trong bóng tối. Dần dần lại có thứ gì đó đáp lên nóc xe, lộp cà lộp cột như thể đang tìm gì. Một lúc sau, đám quái vật bắt đầu sốt ruột, gầm gừ, rồi hút vào thùng xe ầm ầm. Khiến cả cái xe lắc lư dữ dội Sức lực của chúng rất lớn Tôi đồ rằng đây là quái vật nửa người nửa ưng Trông thấy ban nãy Thứ đó đúng là nanh sắt mỏ sắc Chỉ mấy phát thôi đã chọc thủng chiếc xe kia Tôi nghi ngờ Không biết liệu thứ trông như chăn da dê tôi đang mặc trên người Có kẻ nổi nó không Nhanh chóng có thêm mấy con quái vật nữa đến Bắt đầu cùng tấn công chiếc xe một cách dữ dội Kính xe nhanh chóng vỡ vụn, mấy người chúng tôi vội nằm bò xuống trong xe, không dám cử động. Kế đó, một cái vuốt thò vào cửa sổ xe, móc được vào ghế xe, nhẹ nhàng xé rách toạc lớp da thật. Bạch sư phụ chợt la lên ẩm ý, đột ngột bật đèn xe. Dưới ánh đèn, tôi phát hiện ra bọn tôi đã bị bao vây, con nào con ấy đều là chim ưng khổng lồ to bằng kẻ gian nhà. Chúng nằm nhoài trên nóc xe, nhìn chằm chằm vào bọn tôi. Chương 200. Tận mắt chứng kiến loài ưng khổng lồ Bắc Tạng trong truyền thuyết, khiến tôi không khỏi run lẩy bẩy. Có mấy con nhanh chóng tiến gần đến chỗ bọn tôi, kêu ừng ực trong cổ họng. Cậu tôi trầm giọng ra lệnh. Tắt đèn. Đèn xe tắt phụt ngay tức khắc Xung quanh lại chìm vào bóng tối Trong lúc bật và tắt đèn xe Ưng sẽ có một điểm mù Lúc này chúng vẫn chưa rõ Có chuyện gì xảy ra Đã ngừng tấn công bọn tôi Bạch sư phụ bình tĩnh nói Đông ra Lần này Ưng tăng thêm nhiều E là không xông ra được Bạch lãng ngược lại còn cười Hơi phấn khích nói Vậy cứ xông ra thử xem Sự được con nào hay con nấy? Cậu tôi lên tiếng. Đừng nóng vội, phải đảm bảo an toàn cho tiểu thất. Tôi hoàn toàn mông lung, không hiểu tại sao họ lại phải tới đây. Chuyện này lại có liên quan gì tới tôi? Cậu nắm chặt lấy tay tôi trong bóng tối, nói rõ từng từ một với tôi. Tiểu thất, lát nữa nếu bọn chúng bắt được con, tuyệt đối đừng cử động, cứ giả chết. Sẽ có người tới cứu con Tôi nhất thời thấy hơi rối ren, Cảm giác bị vứt bỏ lại trào dâng trong lòng Tôi nắm chặt lấy tay cậu Cậu, mọi người lại định bỏ con lại à Cậu rút tay ra đau buồn nói Tiểu thất, có một ngày con sẽ hiểu ra Không phải bọn ta vứt bỏ con Mà là con vứt bỏ bọn ta Tôi bỗng thấy rất tủi thân, cũng thấy buồn cười, mình mà lại vứt bỏ bọn họ ư. Ông đây lặn lội kẻ đường từ lan thương tới đây, suýt chết mấy lần chỉ vì đến gặp ông. Cuối cùng sau khi tôi gặp ông, ông lại thẳng thừng đẹp tôi xuống xe làm mồi cho ưng. Như vậy mà ông còn dám nói, tôi đây vứt bỏ mấy người à? Tôi không chịu đựng nổi, cuối cùng gào lên, ngồi đó kể lệ những khổ sở tôi đã phải chịu đựng. Càng nói càng đau lòng, nước mắt lẽ trẻ rơi. Nghe thấy tiếng của tôi, lũ ưng khổng lồ kia càng thêm hứng khởi, thi nhau sông lên trước, mổ lia lịa lên thùng xe. Tiếng kính vỡ vang lên khắp nơi, có tiếng thứ gì đó bị kéo rách. Thậm chí một người phía sau còn bị ưng lôi khỏi xe từ cửa sổ sau xe. Tiếng hít thảm thiết vang xa dần. Tôi biết, Có lẽ ngay vào giây tiếp theo đây sẽ là số mệnh của tôi. Nhưng tôi bỗng chẳng còn sợ hãi gì nữa. Tôi chỉ cảm thấy phẫn nộ. Sự phẫn nộ khiến dòng máu nóng trong tôi cuộn trào, khiến tôi cảm thấy cơ thể tràn trề sức mạnh. Cho dù phải đối mặt với kẻ thế giới, tôi cũng dám một mình xông tới. Oanh một tiếng, xe bị húc mạnh. Âm thanh vang lên từ cửa xe bị đâm đến biến dạng. Bạch sư phụ hơi cuống nói Đông ra, sắp không trụ được nữa rồi. Cậu tôi không đáp lời. Bạch lãng nói Đông ra, kết thúc đi, dù gì cũng sẽ tới ngày này. Đông ra cuối cùng cũng lên tiếng Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy dáng vẻ của cậu Nhưng tôi cảm thấy cậu đã rơi lệ. Cậu khàn giọng nói với tôi Tiểu thất Trên cõi đời này Có những chuyện còn quan trọng hơn người thân Bạn bè Thậm chí còn quan trọng hơn tính mạng bản thân Một người đàn ông Sẽ luôn có lúc Phải tiến về phía trước Mà không thể ngoảnh đầu lại Cậu chỉ có thể nói Tiểu thất Nếu cậu có thể đổi chỗ cho con Cậu chắc chắn sẽ đi ngay bây giờ Tôi ra sức kìm nước mắt lại Nói Cậu đừng nói với mẹ con, cứ bảo con ra nước ngoài rồi. Sau này, hãy hãy chăm sóc bà thật chu đáo. Dứt lời, tôi kéo mạnh cửa xe rồi nhảy xuống. Cậu tôi đột nhiên gào lên, tiểu thất. Tôi chợt dừng lại, bạch lãng ở phía sau cũng hết lên theo. Đông gia. Cậu ngập ngừng một lát, nói. Tiểu thất, đợi lần này con về, cậu sẽ nói với con mọi chuyện, tất cả mọi chuyện. Hai mắt tôi đẫm lệ, không mở ra nổi, lại không biết phải nói gì. Cứ đứng ở đó, mặc cho cơn gió rít gào sắc lẹm như dao, cứ từng nhét vào mặt. Lúc này, một con ưng đã phát hiện ra tôi, hung hãn lao vù tới. Bạch sư phụ đột nhiên bật đèn xe. Đèn xe chói lóa khiến con ưng giật mình sững lại. Kế đó, phía chiếc xe vang lên tiếng súng. Đầu con ưng nổ tung trong nháy mắt. Cậu ở trong xe dương súng, điên cuồng gào thét. Tiểu thất, nằm xuống, máu nằm rạp xuống, bọn ta sẽ dụ bầy ưng đi. Dứt lời, xe đột ngột khởi động, đâm thẳng vào con ưng phía trước tôi. Có hai con không kịp né, bị nghiền nét dưới bánh xe, máu me văng tung tóe. Không gian bao phủ một mùi máu tanh nồng. Bầy ưng khổng lồ bị chiếc xe làm cho hoảng hồn, tất cả đều bỏ qua tôi đuổi theo chiếc xe. Bạch Lãng vươn người ra, nã đạn vào mấy con ưng phía xe, thành công chọc tức bầy ưng, khiến tất cả đều đuổi theo chiếc xe. Bầy ưng bay mất, trời cũng sáng dần. Lúc này tôi mới nhận ra Hóa ra chỗ bọn tôi ở là một khe núi hẹp và dài, bên dưới rất rộng, càng hướng lên trên càng hẹp, giống y như nhất tuyến thiên. Bầu trời tối đen ban nãy là vì bầy ưng thực sự quá to, quá đông, trúng đậu trên vùng trời của khe núi, che khuất ánh mặt trời hệt như trời tối. Tôi không khỏi lo lắng cho nhóm cậu, bị một đèn ưng khổng lồ đông như thế truy đuổi, xe đã hỏng nặng. Họ có thể chạy thoát không? Nghĩ rồi lại thấy buồn cười. Bản thân đã thành như vậy, còn lo lắng cho người khác. Vậy nên suy nghĩ cho bản thân mình thì hơn. Trông ra núi tuyết trắng đằng xa, xung quanh hoang vắng lạnh lẽo. Đột nhiên, tôi không biết phải đi đâu, phải làm gì. Tất cả như thể trở lại điểm khởi đầu của sinh mệnh. Tay trắng đến rồi trống rỗng đi. Xung quanh lạnh muốn chết May mà tôi còn khoác một tấm chăn dày Không thấy lạnh Chỉ thấy hơi mất sức Sờ một chút Trong chăn có hai bình nhị oe đầu Tôi cắn mở nắp bình Tu ứng ực mấy ngụm Cảm thấy như có dầu hỏa cháy bùng lên trong cổ họng Cháy lan đến bụng Bỏng rét đến nỗi khiến tôi ngồi sụp xuống Có hơi rượu Cả người nóng bừng Trong lòng dồn nén một ngọn lửa, vừa chua xót vừa phẫn uất. Nhìn những ngọn núi tuyết phía xa, tôi đột nhiên muốn phát điên, hét to về phía núi tuyết. Trên cao nguyên thiếu dưỡng khí, nói một câu cũng tốn bao sức lực. Đừng nói là trên cao nguyên ở độ cao như vậy, người có khi chỉ vì một tiếng hét thiếu oxy mà thăng luôn. Nhưng tôi chẳng quan tâm, chết sớm chết muộn cũng chỉ một thân một mình. Thả dứt khoát chết luôn như thế, còn tốt hơn là bị lũ súc sinh lông lá dày vò ăn tươi nuốt sống. Gào lên mấy tiếng, trong lòng tôi cũng dễ chịu hơn. Tôi ngồi trên nền tuyết, đột nhiên hơi suy sụp, nỉ non. Lại là mình tôi, từ đầu đến cuối luôn chỉ có mình tôi. Lúc này bên cạnh bỗng có tiếng nói, còn có tôi. Tôi ngoảnh lại nhìn, không xa trong khe núi hẹp có một người đeo kiếm chéo lưng, cúi đầu, ngược chiều gió tuyết bước tới chỗ tôi. Vảnh mắt tôi thoáng chốc đã ướt nhòe, người ấy là Sơn Tiêu. chương 201 Tôi lớn tiếng hỏi, nhưng cậu ta không đáp. Có lẽ là không nghe thấy, chị sải bước tiến về phía trước. Tôi muốn theo kịp cậu ta, nhưng vừa nhấc chân đã thấy hoa mắt chóng mặt đến quay cuồng. Xem ra triệu chứng sốc độ cao muộn màng cuối cùng cũng bắt đầu phát tác. Tuyết trên đường lên núi càng ngày càng dày, tấm chân dày cộm trên người quá bất tiện, khiến tôi dần không cất bước nổi nữa. Khoảng cách với cậu ta càng lúc càng xa. Gió ngày càng to, Những bông tuyết phất phơ giờ như ruột bông vụn ập lên đầu, lên mặt, lên người. Mặt tôi đã tê cóng từ lâu, không cảm thấy đau nữa. Chỉ thấy tấm chăn trên người dần biến thành màu trắng. Sơn Thiêu cũng dần biến thành một chấm trắng nhỏ. Tôi đột nhiên hơi sợ hãi, gắng sức gượng dậy, tiếp tục tiến về phía trước. Trong tình cảnh này, nếu tôi ngã xuống, Tôi tin là sẽ không có ai tới cứu mình. Tôi không muốn mấy trăm, thậm chí mấy nghìn năm sau, người ta mới phát hiện ra xác mình bị đóng băng trên núi tuyết. Loạn trạng hai bước, dạ dày tôi trèo dâng một cơn buồn nôn. Tôi không chịu nổi ngồi sụp xuống nôn khen. Lát sau đứng dậy được, đầu tôi đột nhiên váng vất, tai ong ong. Kế đó, mắt tối sầm lại, tôi đổ phịch xuống đất. Theo thế dốc lăn xuống núi. Không biết đã qua bao lâu, tôi mơ màng tỉnh lại. Họng vừa khô vừa đắng, đầu đau như búa bộ. Tôi cử động chân tay, nhận ra bắp chân trái đau thấu tim ghen. Đau tới nỗi, tôi không nhịn được phải kêu lên. Ngẩng đầu lên, tôi thấy chân mình quấn một lớp băng dày. Lớp băng được làm từ những mảnh vải rách lòe lòe. Băng bó thô cạch nhưng rất chắc. Tôi thử cử động bắp chân, thấy từ đầu gối trở xuống đã không còn cảm giác. Kiểm tra trên người lần nữa, tôi nhận ra trên cánh tay, trên mặt mình đều có những mảnh sước lớn, có chỗ còn nít toát cả ra. Nghĩ lại, những vết thương này có lẽ là lúc tôi ngã lăn xuống núi mới có, xem ra đã có người cứu tôi. Người cứu tôi có lẽ là Sơn Tiêu. Tôi lớn tiếng gọi cậu ta, nhưng không có người đáp lời. Không còn cách nào khác, tôi chống hai tay xuống giường, cố gắng nâng người dậy, xem xét xung quanh. Lúc này tôi đang nằm trong một cái hang ấm ép, ẩm ướt. Cái hang rất thô sơ, chỉ có những đồ dùng sơ xài. Đến cái giường tôi đang nằm cũng là một phiến đá. Trong hang đốt một đống lửa, không gian ấm sực, trên đống lửa cho một cái ấm đồng đun nước sôi kêu ủng ục. Tôi khét gần chết, cổ họng, hốc mắt đều sắp bốc họa, nhìn thấy nước đó nhưng không uống được, thực lòng muốn chết quách đi cho xong. Tôi lại gân cổ gào mấy tiếng, trong hang lặng như tờ, nghe thấy cả tiếng tuyết rơi bên ngoài, Sơn Tiêu thật sự không ở đây. Tôi bây giờ chỉ mong được nằm bò trên một tảng băng, rồi nhai vụn băng cho đỡ khét. Đợi mãi, Xuân Tiêu chết dẫm vẫn chẳng thấy mặt. Tôi đành bất đắc dĩ, hạ cái chân còn lành lặn xuống khỏi giường trước, rồi hai tay chống người, cẩn thận lê bước xuống. Lê lết được mấy bước, tôi bất cẩn ngẽ xuống. Cái chân đập xuống đất, đau thấu tim. Tôi đau tới mức gần như ngất đi. Khó khăn lắm, tôi mới rời được đống lửa sang một bên, vụng về nhấc cái ấm xuống, mở nắp ra, dương mắt chờ nước nguội bớt, tu ừng ực một hơi. Cảm thấy khoảnh khắc tuyệt vời nhất trên đời có lẽ chính là lúc này. Tôi không khỏi chắp tay khấn. Thượng đế nhân từ, cảm tạ người đã ban cho con dòng nước ngọt nghèo, con sẽ luôn khắc ghi ơn đức của người. Dứt lời, sau lưng có tiếng nói Khỏi cảm ơn. Tôi quay lại, lập tức nổi giận. Sơn Tiêu chết dẫm, cậu đi đâu thế? Có biết tôi tốn bao sức lực mới xuống được khỏi giường không? Lại phải mất bao nhiêu công sức mới đợi được đến khi nước trong ấm nguội không? Sơn Tiêu gật đầu. Chắc là 37 phút. Tôi... Sao cậu biết? Sơn Tiêu... Từ lúc anh xuống giường, tôi đã bắt đầu tính giờ. Tôi... Hóa ra cậu ở đây từ nãy, tại sao không giúp tôi? Sơn Tiêu nhún vai. Nếu thông minh một chút, anh sẽ phát hiện ra tôi đặt một ấm nước ấm ở đầu giường cho anh, đủ để anh uống. Nhưng nếu anh muốn xuống hoạt động một chút, tôi thấy cũng không nhất thiết phải nhắc anh. Tôi tức muốn chết, định vỡ lấy cái ấm ném vào cậu ta. Tay vừa nhấc lên lại đặt xuống. Nói sao nhỉ? Nói cho cùng... Chuyện này chỉ có thể trách tôi ngu ngốc, không thể trách cậu ta. Vả lại trên đời này, đến cậu ruột còn vứt bỏ tôi được, cũng chỉ còn cậu ta tình nguyện quay lại cứu tôi. Sao tôi có thể lấy oán báo ân? Nhưng không biết tại sao, vừa trông thấy cậu ta là tôi lại phát cáu. Nhất thời không biết nói gì, chỉ đành cúi đầu ủ rũ nhìn đống lửa. Sơn Tiêu lên tiếng. Muốn biết đây là đâu không? Tôi mau chóng lấy lại tinh thần. Đây là đâu? Là mộ ưng bắc tạng sao? Sơn Tiêu xoay người đi ra ngoài. Anh tự ra xem là biết. Tôi thảm thiết kêu. Chân tôi gãy rồi. Sơn Tiêu không buồn ngoảnh lại, nói. Không gãy, chỉ bị đá rạch một vết lớn. Tôi cho anh ăn một ít hoa nghệ tây, đã cầm máu rồi. Tôi sững sờ. Hoa nghệ tây không phải thuốc chống đông máu à? Người bị chảy máu ăn vào sẽ chết đấy. Sơn Tiêu Đó là do anh không hiểu. Lượng nhỏ nghệ tây chống đông máu, lượng lớn giúp cầm máu. Tôi... Vậy cậu đã cho tôi ăn bao nhiêu? Sơn Tiêu Một túi Tôi vịn xuống mặt đất, cẩn thận đứng dậy, thử nhấc cái chân bị thương. Trừ cơn đau dữ dội, hình như thực sự có chút cảm giác. Thử bước một bước, cái chân bị thương chạm xuống đất là đau thấu tim. Có điều vẫn có thể đi được. Cuối cùng tôi cũng yên tâm, bắt đầu chậm chậm lê cái chân bị thương đi. Cái hang không hề sâu, tôi rất nhanh đã ra khỏi hang. Vừa ra khỏi hang, tôi chợt kinh hãi. Bên ngoài là núi tuyết trùng trùng điệp điệp. Núi nào núi nấy, ngọn cao ngất, bao vây lấy chúng tôi. Phóng mắt ra xa, đâu đâu cũng là núi lớn tuyết trắng xóa và những núi băng nghìn năm không tan. Ánh mặt trời ló dạng bao phủ ngọn núi tuyết. Ánh nắng trói trang khiến cho khung cảnh trước mặt bỗng trở nên hùng vĩ vô cùng. Khó có ai chứng kiến cảnh tượng này mà không khỏi cảm thán. Đến chính bản thân tôi cũng nhanh chóng bị thu hút và chìm đắm vào khung cảnh tráng lệ ấy. Hồi lâu sau, cuối cùng tôi cũng hoàn hồn, cảm thán. Như thể tôi đã bước vào trong phim ấy, nơi này là mộ ưng Bắc Tạng sao? Sơn Tiêu gật đầu. Mộ ưng Bắc Tạng? Tôi quay đầu hỏi Sơn Tiêu. Mộ ưng Bắc Tạng không phải là mộ của ưng khổng lồ à? Sao ở đây không có ưng? Sơn Tiêu chỉ về phía trước. Chúng ở đằng kia. Tôi giơ tay che nắng, nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Nhìn rất lâu mới nhận ra cậu ta nói đến một đỉnh núi tuyết gần đó. Đỉnh núi cách bọn tôi không bao xa, bên trên lác đác những đốm đen. Tôi dụi mắt cật lực, mới phát hiện ra những đốm đen đó chính là những con chim ưng khổng lồ. Chúng đang tọa trên đỉnh núi tuyết nhìn bọn tôi. Tôi hết hồn, xoay người định chạy vào trong hang thì bị Sơn Tiêu ngăn lại Cậu ta Không phải sợ, chúng sẽ không tấn công anh đâu Tôi hỏi Tại sao? Sơn Tiêu Vì tôi ở đây Tôi hơi suy sụp Cậu ở đây thì chúng không tấn công chúng ta Cậu tưởng mình là vua ưng bắc tạng à Sơn Tiêu im lặng một lúc nhàn nhạt cất lời Bảy ưng này là do tôi nuôi